cả nhà em nha. chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tinh Kỳ và mình là Lão Trần đây. Hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chư Chủ, chương là Ban Thưởng và Hiến Tế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là mọi việc đều được tiến hành thuận lợi theo ý của lên Chỉ có một chút là cô em gái hiểu nhầm hắn thích cô nàng Elizabeth nhưng mà không phải. Hắn thích những người chững chạc trưởng thành có tư tưởng lái máy bay bà già từ rất sớm. Và cũng ở phần trước thì chúng ta biết là hội bài Tarot đã được triệu tập và cô nàng Audrey đã lấy được phương thuốc người đọc tâm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Audrey xem đi xem lại phương thuốc người đọc tâm kia đến mấy lần rồi mới lưu luyến rời mắt, sau đó quen thuộc biểu đạt ra nhật ký của Russell Đại Đế. Đây là thứ ngài nên có được. Cô đặt bút xuống nhìn cả khờ trong màn xương xám. Ngoài ra tôi sẽ đưa cho quyến giả của ngài 300 bảng nữa, có được không? Cô có chút trột dạ. Bởi vì cô mất có 20 bảng cho ba trang nhật ký, mà phương thuốc, danh sách 8, quan trị an thì lại cần hẳn 450 bảng. Nói cách khác, từ một phép tính đơn giản thì đáng lẽ, ngoài ba trang nhật ký kia ra, cô còn phải trả thêm 430 bảng. Nhưng Audrey cảm thấy điều này có liên quan tới yếu tố may mắn của bản thân cô. Do người bán không nắm rõ giá trị của nhật ký Rousseau, nên mới khiến cô dùng cái giá vô cùng rẻ mặt mua được. Mỗi trang nhật ký của Russell ít nhất cũng phải 50 bảng. Audrey lặng lẽ nắm chặt tay lại rồi cổ vũ bản thân. 300 bảng. Cho tới nay hắn chỉ thấy nhiều tiền như vậy ở chỗ tước sĩ đỡ vai. Lên thổn thức rồi lạnh nhạt gật đầu và như mình không hứng thú gì với tiền bạc. Một giao dịch rất hợp lý. Đây là thông tin quyến giả của ta. Hắn cố gắng tránh việc để cho kẻ khờ tự nói ra những danh từ làm giảm địa vị như là ngân hàng Bách Lung hay là tài khoản ẩn danh, thay vào đó hắn khiến những thông tin đó hiện lên trên tấm da dê luôn. Lúc đi điều tra các ngôi nhà của ống khói đỏ vào thứ tư tuần trước, Len tren tam da de luon luc đi đieu tra cac ngoi nha có ong khoi đo vao thu tu tuan truoc len đa tranh thủ thời gian đi ngân hàng Bách Lung chi nhánh ở tin gần, cải trang rồi mở một tài khoản ẩn danh. Với loại tài khoản này, người sử dụng chỉ cần nhớ tài khoản và mật khẩu tương ứng là có thể lấy số dư từ tất cả chi nhánh của ngân hàng Bách Lung. Nếu người mở tài khoản cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ bảo mật, Thì có thể thêm việc đối chiếu chữ ký và vân tay, làm như vậy thì có vẻ phiền toái hơn đôi chút. Vì bảo mật và cũng vì che giấu tung tích, lúc ấy lên gần như không sử dụng chữ ký với vân tay, chỉ để lại một cụm mật khẩu. Cùng mật khẩu ấy là kẻ khờ không thuộc về thời đại này, chúa tể thần bí trên màn xương xám, bị vua hắc hoàng chấp trưởng vận may bằng tiếng hềm cổ. Bởi vì bản thân tiếng hêm cổ có thể dùng cho việc thở cúng và cầu nguyện. Bất cứ ai dám sao chép cụm mật khẩu này, chẳng khác nào đọc tên hắn. Như vậy hắn lập tức có thể nhận lấy lời nhắc nhở tương ứng, rồi lên trên sương mù sám để xem đó là tình huống bình thường, hay có ai đó đang định ăn cắp tiền bạc. Lên cảm thấy rất hài lòng với biện cắp này của mình. Quyết điểm duy nhất là sẽ tiết lộ ra chút xíu về sự tồn tại của kẻ khờ, nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi chấp the nhan lay loi nhac nho tuong ung roi len tren suong mu xam đe xem đo la tinh huong binh thuong hay co ai đo đang đinh an cap tien bac len cam thay rat hai long voi bien phap nay cua minh khuyet điem duy nhat la se tiet lo ra chut xiu ve su ton tai cua ke kho nhung no van nam trong pham vi chap nhan đuoc Audrey vừa giao nhật ký Rousseau cho kẻ khờ, vừa lấy tấm da dê có viết thông tin về quyến giả của ngài. Bên trên tấm da dê đó có ghi những thông tin về ngân hàng Bách Lung và tài khoản ẩn danh được tạo ra từ một dãy những con số. Không biết quyến giả của ngài ấy là nam hay nữ? Đang ở danh sách mấy? Ờ, chắc hẳn là rất mạnh, chí ít thì sẽ không thua kém với trung tướng gió lốc Jillinggood. Audrey không thể kiểm soát suy nghĩ lan man, nhưng cô nhanh chóng tập trung sức chú ý lại bắt đầu ghi nhớ tài khoản kia. Không phải phiền phức như vậy. Đúng lúc này cô nghe thấy giọng nói bình tĩnh và trầm thấp của ngài kẻ khờ vang lên. Sau khi về tới nhà, cô hãy đọc thẩm tên của ta. Như vậy có thể trực tiếp viết ra thông tin tương ứng. Chuyện này giống với việc hắn vẽ giống khói đỏ mán xem bói được vậy. Tài khoản rất quan trọng, không được phép nhớ nhầm. Lên lặng lẽ bổ sung hai câu trong lòng. Làm vậy cũng được sao? Từ lời nói của ngài kẻ khờ thì có vẻ ngài ấy rất tin tưởng vào điều này. Công hồ là nhân vật tương đương với thần linh. Chuyện như thế mà ngài ấy cũng làm được. Audrey sửng sốt một chút, rồi lại chợt thấy thoải mái. Cô cảm thấy làm thế này mới phù hợp logic và có lý. Nhưng vì sao ban nãy mình phải vất vả ghi nhớ phương thuốc làm gì? Audrey bỗng cảm thấy mơ hồ. Lúc này, lên đè trang nhật ký của Rousseau xuống, không vội đọc mà quay sang nhìn mặt trời, bình tĩnh hỏi. Cậu muốn được bồi thường cái gì? Derek suy nghĩ rất nghiêm túc rồi đáp lại. Dạo gần đây tôi không bức thiết muốn có cái gì cả, hẳn là tôi sắp tiêu hóa được hết ma dược người ca tụng rồi, cứ tích lưỡi lại đi, ờ, coi như chuẩn bị cho phương thuốc hoặc vật liệu cần có của danh sách 8. Danh sách 8 là người cầu nguyện ánh sáng, ta có, vật liệu, mà dù ta lấy được thì cũng không biết đưa cho cậu thế nào. Tiêu hóa, quả nhiên, thành bạch ngân, nắm giữ phương pháp đóng vai, ờ, chiến lược cao nhất ở nơi đó chỉ là danh sách 4, là vì bị giới hạn về vật liệu sau lên gặt đầu, ra hiệu là mình đồng ý Audrey cũng sâu sắc phát hiện ra từ tiêu hóa này suy nghĩ rồi hỏi mặt trời, cậu biết phương pháp đóng vai à? Derek nhìn chính nghĩa với ánh mắt khó hiểu, rồi thản nhiên đáp đây không phải chuyện đáng phải kỳ lạ trong môn kiến thức chung của Thành Bạch Ngân đã dạy phương pháp đóng vai rồi môn kiến thức chung dạy phương pháp đóng vai Audrey liếc nhìn người treo ngược một cái phát hiện ra anh ta cũng đang nhìn mình thế là cả hai đều im lặng và nhiên lai lịch của mặt trời rất thần bí, không biết ngài kẻ khờ kéo cậu ta vào hội từ chỗ nào. Càng nghĩ bọn họ càng cảm thấy kính sợ. Audrey hoãn lại một hơi, ngắm nhìn ngài kẻ khờ ngồi trong mảng xương xám dày đặc, không hề để lộ chút cảm xúc kinh ngạc nào. Lúc này người trao ngược, Andret mới dò hỏi, mặt trời, chỗ có cậu, có nói rõ những điều cần chú ý về phương pháp đóng vai không? Có, Derek gật đầu không chút do dự. Trong man xuong xam day đac khong he đe lo chut cam xuc kinh ngac nao luc nay nguoi treo nguoc andret moi do hoi mat troi cho cac cau co noi ro nhung đieu can chu y ve phuong phap đong vai khong co direct gat đau khong chut do du trong mon kien thuc chung của chúng tôi có nói rất rõ, Điều cần chú ý của phương pháp đóng vai này chỉ có một Hãy nhớ kỹ là bạn đang đóng vai Giống với những gì ta đoán Chúng ta dùng cách thức khéo léo Vòng qua cách trở Làm tan dã hoàn toàn ảnh hưởng tinh thần Còn sót lại trong ma dược Chứ không phải đầu hàng với nó Mặt trời ạ Cậu đúng là một chàng thiếu niên ngây thơ Cứ thế bị người ta moi ra tin tức quan trọng như vậy Lên mỉm cười Rời mắt về phía trang nhật ký Rousseau Ở trước mặt Những dòng chữ tiếng Trung có chút méo mó Giống như đàng dương nanh múa vuốt trên tấm da dê màu nâu Viết Ngày 2 tháng 8 mọi chuyện còn phức tạp hơn tôi tưởng Lịch sự quả thực hệt Như một cô bé ăn mặc tùy người vậy Ngày 5 tháng 8 Hôm nay tôi nhìn thấy thực lực của người danh sách cao Đúng là đáng sợ Về một mặt nào đó thì bọn họ đã biến đổi về chất Trở nên giống như thần linh Thảo nào luôn dùng cụm từ nửa người nửa thần Để miêu tả bọn họ Ờ tôi thấy phải gọi bọn họ là sinh vật Thần thoại thì có vẻ hợp lý hơn Ngày 6 tháng 8, một chuyện khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái, đó là vì sao bảy giáo hội lớn lại có thái độ kỳ lạ như vậy với ma dược. Ở giai đoạn các danh sách thấp, bọn họ không chỉ cho những người được thăng cấp, các vật liệu chính, còn hào phóng, chia sẻ phương thuốc, biểu diễn quá trình điều chế nước thuốc. Nếu có nghi thức tương ứng thì tất nhiên bọn họ cũng sẽ giải thích chi tiết rõ ràng. Mà vào giai đoạn danh sách cao rồi, họ chỉ cung cấp ma dược thành phẩm. Điều này hoàn toàn không phù hợp logic thì cả. Trong giai đoạn của những danh sách thấp, khi mà có thể thu thập vật liệu chính khá dễ và quá trình chế tạo tương đối đơn giản, không phải là nên bảo mật phương thuốc, điều chế trực tiếp ma dược rồi đưa cho người ta hay sao? Đến danh sách cao, vì khó lấy được vật liệu chính, không phải là nên chia sẻ phương thuốc để cho thành viên có hy vọng thăng cấp chủ động tìm kiếm mà. Chắc chắn ở đây phải có bí mật gì đó mà tôi chưa biết. Ngày 9 tháng 8, chuyện xảy ra trong hai ngày này khiến tôi có cảm giác không tốt cho lắm của cách mạng công nghiệp do tôi tự tay mở ra thời đại hơi nước và máy móc do chính tay tôi đúc nên lại sắp trở thành cái nôi cho tà thần giáng sinh ư thế là có ý gì chứ Cái nôi cho tà thần giáng sinh lên khẽ nhíu mày lại ngón trỏ gõ lên mép của chiếc bàn cổ ngài kẻ khờ gặp phải vấn đề khó rồi à chuyện khiến ngài ấy thấy khó chắc chắn liên quan tới những tầng lớp cao lắm Audrey nhìn vị thủ lĩnh đang được xương xám dày đặc bao phủ Đọc được từ động tác cơ thể của đối phương một số trạng thái hiện tại của hắn. Lên quả thực là đang nghi hoặc về các vấn đề ở cấp cao. Hắn suy nghĩ một lúc nhưng không tìm được đáp án. Bắt đầu suy xét tới việc vận dụng bói toán để lấy được gợi ý. Ờ, chỉ dựa vào hai câu nói đơn giản như thế này thì chẳng thể nào bói ra được cái gì. Mình cũng không phải là người biết tiên đoán. Bói toán thẳng luôn cái câu, cái nôi cho tà thần Giáng sinh ư. Cảm giác làm thế là lao đầu vào chỗ chết. Ta thần chưa chắc đã khủng khiếp như mặt trời vĩnh hẳng, nhưng có lẽ sẽ có năng lực càng kỳ dị hơn, có khi còn thuận đường tìm tới ta nữa chứ. Và lại cũng không có cách nào bói toán xem nó nguy hiểm cỡ nào, bởi vì một khi liên quan tới thần linh, bản thân việc bói toán xem có nguy hiểm hay không thì cũng đã mang tới nguy hiểm rồi. Bây giờ cứ ghi nhớ vấn đề này lại đã, quan sát và suy nghĩ thêm sau này. Chuyện về ma dược quả thực là những gì giáo hội đang làm có vẻ khá kỳ quái không biết ẩn sau những việc đó là bí mật gì. Có lẽ cho người thông linh, à không, hẳn là bậc thầy tử linh Daily, trở thành tổng giám mục hoặc là chấp sự cấp cao, bước vào tầng lớp nòng cốt của giáo hội, thì ta có thể nhận được ám chỉ nào đó. Phong thái của các nhân vật danh sách cao mà Rousseau nói thực sự khiến người ta hướng tới. Đủ các loại ý nghĩa hiện lên trong đầu, lên ngừng động tác gõ bàn, nhìn chính nghĩa, người treo ngược vào mặt trời mà nói. Các người có thể tự do trao đổi, Bây giờ người treo ngược Andrette cất tiếng. Thưa ngài kẻ khờ, cô chính nghĩa. Tôi vừa nhận được một tin tình báo nói rằng Trung tướng gió lốc Jillinggood lèn vào bách lung là để, để hoàn thành một nhiệm vụ khó. Có lẽ gã sẽ ở lại nơi đó một thời gian dài mà còn tạo ra những vụ tản sát ghê người. Ngoài ra tôi còn biết chuyện này có liên quan tới một món đồ rất quan trọng. Đó là một món đồ vật có thể giúp Jillinggood nhanh chóng đi lên danh sách cao. Nhanh chóng đi lên danh sách cao? Gã ta không sợ mất khống chế à? Audrey bắt được trọng điểm trong lời nói của Andres, nghi ngờ hỏi lại với tư thế của khán giả. Dilingut mới là danh sách 6, phong quyến giả. Muốn lên danh sách 4 thì còn phải trải qua danh sách 5 nữa. Andres đã dự đoán sẵn là sẽ gặp câu hỏi này, thản nhiên đáp. Cho nên, món đổ kia mới rất quan trọng. Tuy nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi. Tin tình, tình báo tôi nhận được là như thế này. Dilingut cho rằng một khi gã hoàn thành ủy thác, Lấy được món đồ kia là có thể nhanh chóng sánh vai với đám người như vua năm biển Nats, khiến cho bốn vị vua trong đám cướp biển biến thành năm vị vua, làm cho số lượng sáu vị tướng quân cướp biển giảm xuống một. Có lẽ người bình thường không biết rõ, nhưng là người phi phạm chúng ta nên biết rằng bốn vị vua trong đám cướp biển không phải là các nhân vật ở danh sách cao, thì cũng là kẻ có được con thuyền siêu phạm và vật phẩm thần kỳ, từ đó có được sức mạnh chiến đấu ở danh sách cao. Gút muốn được thừa nhận, muốn sánh ngang với họ thì át phải đạt được tiêu chuẩn đó, cho nên tôi mới suy đoán như vậy. Ta chỉ biết vua năm biển, nát đang ở danh sách 4, không rõ tên ma dược quán là gì, lên lặng lặng nghe chứ không tỏ thái độ. Tuy mặt trời Derek Beck hoàn toàn không hiểu sự kiện mà người treo ngực đang kể, không rõ lo là ai, nhưng cậu ta vẫn chăm chú lắng nghe. Lúc này cậu chỉ cảm thấy thế giới như đang mở một cánh cửa mới trước mắt mình, Cướp biển ư? Nơi bọn họ sinh sống có biển cả được ghi lại trong sách vở ư. Rất khác với cảnh vật chung quanh thành bạch ngân. Dường như bọn họ chưa bao giờ lo lắng về vấn đề lời nguyền. Không sợ vật thác ám xâm nhập. Đúng là khiến người ta phải tò mò. Ờ, ngay cả khờ từng dặn là đừng tùy tiện hỏi bí mật của người khác. Đó là hành vi bất lịch sự. Derek im lặng suy nghĩ, hết nhìn người treo ngược rồi lại quay sang chính nghĩa. suy đoán của anh rất hợp lý. Đương nhiên đó cũng có khả năng là một món vật phẩm thần kỳ có thể sánh với nhân vật ở danh sách cao. Audrey cười đáp lại. Người trong nghiệp liếc nhìn cả khờ đang ngồi trên ghế chủ nhân trong màn xương dày, cân nhắc một chút rồi quay sang nhấn mạnh với chính nghĩa. Trong những gì tôi vừa nói bàn nãy có hai trọng điểm. Một là sẽ trở lại bách lung một thời gian rất dài. Hai là có liên quan tới một món đồ hết sức quan trọng và cũng rất thần kỳ. Cho nên, ngài kẻ khờ ạ, lại liệu ngài có hứng thú hay không? và có đầy đủ thời gian khiến cho quyến giả của ngài tới Bách Lung. An Red bổ sung thêm trong lòng, nhưng anh ta không dám nói thẳng ra, chỉ có thể vòng vo một chút. Người trong ngược, anh không cần phải nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại đâu, tôi hiểu ý mà anh muốn biểu đạt, nhưng thực lực của tôi không ủng hộ tôi chó mũi vào chuyện này, và lại tôi cũng không cách nào tự tiện rời khỏi tin gần. Lên ngả người dựa vào lưng ghế, nghĩ với vẻ khá bất đắc dĩ, không nói tới quyến giả của mình. Bản thân tôi có thể tìm được hai người phi phạm khá mạnh để hỗ trợ. Một người là daily đã thẳng cấp lên danh sách 6, nhưng tôi không thể nói rõ ràng chi tiết cho cô ta được. Cùng lắm chỉ có thể nói một câu là nhận được tin tình báo rằng Trung tướng Gió lốc gút lèn vào Bách Lung hiện tại đang ở lại đó, định làm chuyện này chuyện kia. Bởi như vậy rất có khả năng daily sẽ điều động trực tiếp lực lượng kẻ gác đêm, làm cho chuyện trở nên hỗn loạn và rắc rối. Đến cuối cùng nếu các anh vẫn không tìm được trợ giúp, ờ có thể thử một lần để tránh phát sinh thảm án. Người kia là thầy A cốt nhưng tôi không có khả năng tiết lộ thân phận kẻ khờ cho ông ấy. Nếu muốn mời ông ấy tham gia chuyện của good thì lại thiếu lý do, vừa hoàn chỉnh vừa chính đáng. Đủ cúc loại suy nghĩ hiện lên, lên thong thả đáp, ta đã biết. Người trao ngược Andres thấy ngài kẻ khờ không tỏ thái độ, vẫn không quan trọng chuyện về good đành thở dài một tiếng cất giấu sự mất mát, rồi bắt đầu trao đổi kết quả điều tra tuần này với chính nghĩa. Tóm lại, bước đầu chúng ta tập trung vào phạm vi hoạt động đại khái của Jillinggood, chuẩn bị bắt đầu đến bước tìm kiếm. Audrey trình bày sơ qua tình huống cụ thể, sau đó nói với tâm thế, như ta đây đang good chuan bi bat đau chuyện đứng đắn. Chúng ta cần nhiều thông tin hơn, chú trọng vào sở thích và thói quen của Gilling good Andret vừa hồi tưởng vừa nói, Ga rất thích ăn cá, nhất là cá biển, cắt thành miếng, ăn sống. Gã thích uống rượu mạnh, khinh thường mấy loại rượu như sâm banh và rượu nho đỏ. Một khi lên bờ, gã luôn tìm đàn bà. Mà vì thân thể cường tráng nên một ả đàn bà không thể thỏa mãn gã được. Gã có thói quen sử dụng vũ khí lạnh, bài xích vũ khí nóng. Gã khó có thể rời khỏi nước trong thời gian dài. Ý của tôi là cứ vài ngày gã sẽ đi bơi, đi lặn hoặc giấu mình trong nước một lần. Audrey ghi nhớ từng chút một và cũng vẽ ra nhân vật có tên là Gillinggood này trong đầu. Hy vọng có thể thành công, hợp tác vui vẻ. Sau khi nghe xong, cô khá cười nói, hợp tác vui vẻ. Andres chỉ có thể ép bản thân tin tưởng và quý cô chính nghĩa, rất có khả năng đang ở trong bách lung này. Trong quá trình bọn họ trao đổi, Glenn nhìn như đang chăm chú lắng nghe, nhưng thực ra là tư duy của hắn đã phân tán tới một vấn đề lúc trước. Đó là, nếu lấy được vật liệu mà mặt trời cần thì làm cách nào để trao cho cậu ta? Hắn là một kẻ được tạm coi là đạt yêu cầu về thần bí học theo thói quen bắt đầu tìm kiếm trong lĩnh vực nghi thức ma pháp để giải quyết vấn đề này Điều này phải dựa vào những thành công trước đó Trong tư liệu kẻ gác đêm mà ta đọc được trước đó ta thấy ghi chép về việc nữ thần ban thánh vật cho tín các cũng liên quan tới tà thần và ác ma cũng có miêu tả về vật phẩm ráng xuống Điều này liệu có nghĩa là ta có thể ban đồ vật cho đối phương thì đáp pham giang xuong đieu nay lieu lời cầu khẩn dùng nó để hoàn thành việc chi trả vật liệu hay không? Trong những lần thử nghiệm lúc trước, ta tạm thời chỉ có thể hồi đáp lại ý niệm, bao hòm là hình vẽ và âm thanh. Nhưng điều này không có nghĩa là vĩnh ham la hinh chỉ có thể như vậy. Chờ khi ta lên danh sách tám và ổn định được, thì có lẽ sẽ có biến hóa mới chăng? Ngoài ra còn có một điểm mấu chốt nữa là liệu ta có thể đưa vật liệu hoặc đồ vật thật sự lên xương mù xám này hay không? Ờ, đúng rồi. Điều này có liên quan đến nghi thức thở cúng, tà thần và ác ma, Thường bao gồm cả khâu hiến tế Liệu ta có thể suy xét Việc hiến tế đồ vật lên cho bản thân mình Cứ như vậy là có khi Có thể thực sự đưa đồ vật Hoặc vật liệu lên trên xương mù xám rồi Nếu thử nghiệm thành công Ta có thể trực tiếp lấy được đồ vật Và vật liệu từ chỗ chính nghĩa Mặt trời, người treo ngược Sau đó ban cho chính mình Ở, hiến tế nó thuộc về nghi thức cấp cao Ta tạm thời còn chưa tiếp xúc với nó được Chuyện quan trọng nhất bây giờ Vẫn là khiến bản thân mạnh lên Lên dừng suy nghĩ lại, tiếp tục lấy tư thế cao thâm, lắng nghe ba thành viên trao đổi, thảo luận từ chuyện của Di Linh Gút cho đến đặc điểm của một số quái vật. Cho tới khi không sai biệt lắm, hắn mới mỉm cười thông báo, hôm nay đến đây thôi. Tuần theo ý nguyện của ngài, ba người là mặt trời chính nghĩa và người trong ngực đồng thời đứng lên. Sau khi cắt đứt liên hệ với ba thành viên, Lên cũng nhanh chóng rơi vào sương mù xám rời khỏi không gian thần bí kia khi trở lại phòng ngủ hắn cởi bỏ bức tường linh tính kéo rèm che kín cửa sổ lồi khiến anh thắng mặt trời chiếu vào trong tuần này có hai chuyện quan trọng một là nhận sát hạch thăng cấp lên danh sách 8 hai là chế tạo bùa chú dương viêm uy lực của nó thậm chí còn vượt qua cả danh sách bảy lẫn danh sách sáu lên nhìn con phố danh sach 7 ngoài sach 6 len óc đầy vẻ ve cho mong ngày mai hẳn là ngày sẽ nhận được báo cáo sự kiện linh dị do thầy a cốt tạo ra sáng thứ ba Khi đã hoàn thành khóa thần bí học, lên không tìm một chỗ yên tĩnh lật xem tư liệu nội bộ như là tập hợp tên của đồ vật thời cổ kim đối chiếu với các vụ án kẻ gác đêm như trước kia nữa, mà ở lại phòng giải trí chơi bài với Leona, con lây và Loia. Hắn chỉ đang khiến thầy A cốt tạo ra một cơ hội để có thể mang vật phong ấn 30782 ra ngoài. Liệu có nắm mắt được cơ hội này không thì phải xem mình phát huy thế nào khi đến hiện trường. Lúc này tâm tư của lên hoàn toàn không nằm ở ván bài nên thua liên tục chỉ một tiếng đồng hồ hắn đã thua mất năm so khiến hắn đau lòng cho nên định chăm chú để cứu vớt lại đôi chút thế chiều hôm qua lúc mua xong các vật liệu cho bùa chú Dương Viêm số tiền riêng quán đã giảm xuống không đủ một bảng mà trong đó còn chi phí hai so cho việc thuê xe ngựa mỗi ngày để đi điều tra những ngôi nhà của ống khói màu đỏ Chờ khi còn lây sáu bài hắn buồn chán cầm đồng Penny trước mặt xoay tròn Đột nhiên, hắn nhìn thấy loya nhìn mình một cách chầm chầm. Sao vậy? Lên sửng sốt sau đó chợt liếc nhìn đồng Penny đang lung lay sắp đổ kia. Cô ta đang đề phòng mình sử dụng bói toán để gian lận ư. Chỉ là đồng đội chơi bài với nhau, có cần nghiêm túc vậy không? Hắn lập tức hiểu ra vấn đề bèn gượng cười, ấn đồng Penny kê xuống. Đúng lúc này, Doom Smith gõ cửa đi vào, nhìn một lượt rồi nói, thị trấn mò xảy ra chuyện. Leona, cậu đi xử lý đi. Thị trấn mo Lên phấn chấn do vẻ tò mò hỏi, đội trưởng, xảy ra chuyện gì vậy? Đun đảo mắt nhìn sang, thuận miệng giải thích. Mấy ngày gần đây nơi đó liên tục xảy ra mấy sự kiện nghi là chuyện ma quái. Đầu tiên là có người đi ngang có nghĩa trang thì nghe có tiếng khóc trong đó, nhìn thấy có cái bóng lóe lên. Tiếp theo là một quả phụ tỉnh dậy lúc nửa đêm, trên đường đi tới phòng tắm thì thấy người chồng đã khuất, bà ta sợ quá suốt thì ngất xỉu ngoài ra còn có một ông lão sống một mình lúc nào cũng nghe thấy có tiếng bước chân nặng nề vang lên khắp phòng nhưng cứ lúc nào ông ta thắp nến hoặc đèn khí ga thì mọi thứ yên tĩnh trở lại cư dân của thị trấn nhỏ này chủ yếu thờ phụng nữ thần nên các giáo sĩ địa phương báo cáo thẳng tình hình cho chúng ta không có ai bị thương cả càng giống với trò đùa dai hơn hẳn là thầy a cốt tạo ra đây mà quên sử dụng biểu cảm và ngữ khí mà đã luyện tập lặp đi lặp lại để phát biểu đội trưởng Đột nhiên xảy ra chuyện nghi là chuyện ma quái, có lẽ đằng sau nó có chứa bí mật nào đó. Về mặt này bói toán có thể đưa cho chúng ta những gợi ý nhất định, tôi nghĩ là tôi có thể hỗ trợ Leona được. Leona nghe hắn nói thế thì lập tức quay sang nhìn, dường như muốn moi móc được manh mối và dấu vết gì từ trên mặt lên. Đun thì gật đầu, sau đó do dự không đáp lại. Lên thấy mấy phản ứng của đội trưởng, lập tức bổ sung thêm một câu một số chuyện đến cuối cùng có lẽ cần có nghi thức ma pháp để tinh lọc triệt đẻ mới được rất có lý đun suy nghĩ rồi nói vậy cậu và Leona cùng tới thị trấn Mors đi không chờ ai khác lên tiếng anh ta lại tự bổ sung thêm ờ, chắc là cậu không kịp về huấn luyện quận cận chiến chiều nay rồi tôi sẽ bảo người đi thông báo cho Garfin hồ, đã xong bước đầu tiên lên thầm thở hắt ra sau đó nhanh chóng cất đồng so và Penny trước mặt Làm được một nửa thì động tác của hắn khựng lại, hắn quay sang nhìn đun trịnh trọng nói Đội trưởng, tôi cho rằng chúng ta phải đề phòng tình huống tệ nhất Nếu sau sự kiện ma quái này là một oan hồn rất mạnh thì mình tôi và Leona thì e là sẽ rất nguy hiểm Mà từ nội thành tin gần tới thị trấn Mò cũng phải mất 2 đến 3 giờ chứ nhỉ Cho dù lúc đó chúng tôi có gửi điện tín cầu viện đúng lúc thì cũng phải kiên trì rất lâu Cho nên, đun cắt ngang lời lên Tôi mong có thêm một đồng đội nữa trợ giúp lên giả vờ suy tư và lại dựa theo quy định một nhóm có từ ba kẻ các đêm trở nên cùng hành động thì có thể xin sử dụng vật phong ấn cấp 3 ở 30782 rất phù hợp để giải quyết vấn đề thế này. Leona đứng bên cạnh nghe tên đó thì bật cười một tiếng đúng là phong cách của anh thận trọng, cẩn thận và không bao giờ mạo hiểm. Anh nói cứ như là tôi đang sợ ấy tôi là người dám nhìn thẳng vào mặt trời vĩnh hẳng cơ mà lên vờ như không nghe thấy những gì Leona nói Hắn thành khẩn nhìn Dun Smith, đội trưởng. Ý anh thế nào? quả thật là phải đe phòng điều ngoài ý muốn. Dạo này những chuyện trùng hợp xảy ra quá nhiều rồi. Dun như đang tự hỏi mà gật đầu. Quay sang nhìn hai đội viên khác. Con Lê, cậu với Leona và Glenn cùng tới thị trấn mo À, cậu nhanh chóng thảo một cái đơn xin. Chờ tôi ký tên rồi tới sau cửa China. Lấy vật phong ấn 30782 nha. Vâng, con Lay đặt những lá bải trong tay xuống. Tuyệt vời. Clint thầm hoan hô trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra lo sợ bất an, cẩn thận và dẻ trừng. Lúc này, Shirachan đang theo dõi hút Yuzin ở bệnh viện. Tâm thần, Cry thì đang canh gác cửa China. Khi ra khỏi phòng giải trí, lên mặc áo bành tô đen, tay cầm mũ và gậy, cùng Leona đi tới cửa cầu thang xuống lòng đất, đứng đó chở con lây. Bốn phía vắng vẻ và yên lặng, Leona đột nhiên quay sang nhìn lên Tôi cho rằng anh nên từ bỏ những ảo tưởng không thực tế đi. Hả? Tỷ cơ. Lên ngỡ ngàng đáp lại. Leona bước lên một bước tới cạnh cầu thang, nhìn xuống bên dưới sâu thẳm. Cho dù là làm nhiệm vụ, anh cũng không thể phát hiện được bí mật hay biết được sự đặc biệt của tôi. Này anh bạn, đừng có tự kỷ như vậy có được không? Hóa ra anh cho rằng tôi chủ động xin tham gia nhiệm vụ này là vì để âm thầm quan sát anh sau. Tôi hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này nha lên giật mình, sau đó cười hỉ một tiếng. Làm sao anh xác định được sự đặc biệt của tôi không giúp tôi phát hiện ra bí mật của anh? Về mặt, Leona trở nên nghiêm túc hơn đôi phần, nhưng anh ta chợt thoải mái cười nói: thế à? vậy thì tôi chờ anh phát hiện đây. chờ khi nào tôi thu thập đủ thông tin và đồ vật, tôi sẽ lên thẳng xương mù sám xem bói một lần cho anh. Phải cần vat toi se len thang suong cám ơn len thẩm oán. Không lâu sau, con lầy thấp bé mà xúc vác cầm thánh huy mặt trời biến dị xuất hiện trên cổ thang uốn khúc, Nên cảm nhận được sự ấm áp và tinh thần độc đáo này, thầm thở vào nhẹ nhõm. hắn biết là mình đã hoàn thành được bước đầu tiên và cũng là khó khăn nhất trong kế hoạch đánh cắp sức mạnh của thần huyết mặt trời vĩnh hằng. Tiếp đó ba người rời khỏi công ty bảo an gai đen tới phố rothelande, đi tới chỗ xe ngựa của tiểu đội kẻ gác đêm. hiệu quả tinh lọc sẽ không ảnh hưởng tới ngựa chứ? con lê đột nhiên hỏi một câu đầy bất an. Tôi không muốn đẻ một con ngựa chỉ biết ca ngợi mặt trời, kéo xe đâu. Anh ta trở thành kẻ gác đêm với thời gian gần bằng lên, nên không được coi là kẻ có kinh nghiệm phong phú. Không, vật phong ấn 30782 chỉ tinh lọc những sinh vật có trí tuệ tương đối cao, lên nhỏ giọng đáp lại. Nếu không vì điều đó thì tôi đã không bị mũi đốt rồi, hắn thầm bổ sung thêm một câu ở trong lòng. hóa ra là vậy, ha <cười> ha, lúc trước chắc là tôi chưa đọc kỹ tư liệu về nó rồi. Con Lây ấn chiếc mũ phớt màu đen xuống rồi chặt cười nói. Vịt lên còn chưa biết cách lái xe ngựa, cho nên trong 3 giờ tiếp theo, hắn ngồi trong buồng xe, vừa vứt ve vắt phong ấn 30782 trong tay, vừa thành thơi nhìn Leona và Con Lây thay phiên lái xe. Tới bữa trưa bọn họ mới tới được thị trấn Mò. Đẹp quá! Con Lây bước xuống xe ngựa, nhìn ruộng lúa mạch vàng ruộng bao quanh thị trấn nhỏ, dường như mênh mông vô tận kia, khen ngợi một câu từ tận đáy lòng những ngày tượng trưng cho chòm sao núi lửa đang dần đi đến cuối chòm sao bụi thu sắp chi phối cuộc sống của người dân Leona đứng ở chỗ ghế lái nhìn chung quanh miệng há ra mấy lần như muốn thốt ra một bài thơ sonet 14 câu miêu tả cảnh tượng của nơi này nhưng cuối cùng anh ta chỉ thốt được mỗi một câu thực sự rất đẹp lên nín cười, hắn đội mũ tay cầm gậy xuống xe ngựa lúc này một người đàn ông trung niên mặc trang phục màu đen của giáo sĩ đi tới ông ta vẽ mặt trăng đỏ rực ở trước ngực Nga, cà ngợi nữ thần. Các vị là những người bạn do giáo đường thánh Selina phái tới giúp chúng tôi phải không? Đúng vậy, giáo sĩ Sai, mong nữ thần phù hộ ông. Leona nhảy khỏi xe ngựa mỉm cười đắp lại. Chúng tôi tuyên môn tới đây để xử lý mấy cái vụ ma quái gần đây. Là nghi ngờ, nghi ngờ thôi. Sai, với mái tóc xám và đôi mắt nâu, thấy không ít cư dân ở thị trấn tới gần, vội vàng nhấn mạnh một câu. Thị trấn Mò này không lớn cho lắm Cho dù đi theo hướng nào Thì cũng chỉ mất 10 phút là có thể tới vùng đất bằng Rất khó để những người bình thường Sinh sống ở đây không biết nhau Cho nên những chuyện xảy ra lúc trước Cũng lan truyền khắp nơi Thế cho nên những người dân của thị trấn Vốn mong ngóng giáo hội nữ thần đêm tối Phái người tới giải quyết vấn đề Thấy giáo sĩ chào đón ba người xa lạ Thì đều khó nén nổi tò mò Thần thiết vây quanh Có người còn nhón chân nhìn Có kẻ lại vảnh tay cố gắng lắng nghe Leona khẽ cười. Giáo sĩ hãy cứ yên tâm, chúng tôi là người chuyên nghiệp. Ông xem, chúng tôi có mang theo nước thánh, muỗng bạc và thánh huy hắc ám, cả tỏi nữa. Anh ta vừa nói vừa lấy những đồ mà anh ta kẻ ra từ trong các túi áo bên sườn, hẹt như đang làm ảo thuật vậy. Tỏi. Anh định sử dụng thứ mùi tỏi nồng nặc đó để xông chết hồn ma. Lên vừa bực mình lại vừa buồn cười nhìn Na biểu diễn. Sai thì mờ mịt. Thậm chí ông ta còn nghi ngờ không biết có phải giáo đường Celina đưa một đám lừa đảo tới đây hay không. Những người dân đứng xem thì lại cười tươi đầy vẻ vui mừng, dường như bọn họ cuối cùng đã được giải cứu. Leona tới gần giáo sĩ sai, ghé tai ông ta thì thầm giải thích, bọn họ sẽ tin những thứ này. Không đợi ông ta kịp hiểu, anh ta lại bổ sung thêm. Chúng ta tới giáo đường giải quyết bữa trưa cái đã, xong mới xử lý những sự kiện kia. Đúng vậy, bữa trưa rất quan trọng. Chờ giải quyết xong sự kiện ma quái này chính là thúc thay phiên trông coi vật phong ấn 30782 cũng là cơ hội để ta chế tạo bùa chú Dương Viêm. Mong là mọi chuyện sẽ thuận lợi. Và lại bùa chú này phải chế tạo vào ban ngày mới đạt hiệu quả tốt nhất. Lên đứng ở một bên thầm nghĩ với vẻ đầy mong đợi. Hầu hết các ngôi nhà của thị trấn Mò mang phong cách kiến trúc của trăm năm trước. Bắt mắt nhất chính là tòa giáo đường màu đen có đỉnh tháp nhọn kia. Đám người lên đỗ xe ngựa lại, nhanh chóng giải quyết bữa trưa được làm từ bánh mì, thịt hun khói, bơ và cà phê. Dưới sự tinh lọc của vật phong ấn 30782, chúng ta còn có thể chống đỡ được 2 giờ 35 phút. Con lầy đứng ở cửa giáo đường, móc trước đồng moc chiếc quả quyết màu vàng ra khỏi túi áo, trong cái áo vét đuôi én, ấn nút mở mà nhìn dò. Tôi đề nghị chúng ta xử lý mấy sự kiện nghi là ma nhin gio toi đe nghi chung ta xu ly may su kien nghi la ma quai kia trước để tránh khả năng tình hình xấu đi sau đó mới về giáo đường, thay nhau trông coi và hồi phục. Lúc bình thường người phi phạm ở danh sách 9, danh sách 8 và danh sách 7, khi đã tới giới hạn phải tránh xa thánh huy mặt trời biến dị, hai giờ đồng hồ thì mới hoàn toàn bình phục. Nhưng nếu chưa tới giới hạn hoặc là muốn hồi phục một phần, thì có thể tùy theo tình hình, nhưng tối thiểu cũng phải một giờ. Ok, tôi không có ý kiến. Len và Leona đồng thời lên tiếng. Vậy chúng ta sự kiện à, xử lý sự kiện nào trước? Con lây hỏi ý kiến đồng đội. Leona vứt bỏ thái độ cả lơ phất phơ. Vụ ông lão sống một mình, nghe thấy tiếng bước chân nặng nẻ trước. Vì sao? Theo bản lăng, con lây hỏi lý do, con clên cũng khá là hứng thú chờ Leona giải thích. Càng lẽ đây chính là trực giác của thi sĩ sao? Hắn ngầm nói xấu anh ta một câu. Leona rời mắt từ con lây sang clên, sau đó lại quay sang con lây, rồi khẽ cười một tiếng. Bởi vì chỗ đó gần giáo đường nhất. Sao anh biết Trên tư liệu không có nói mà. Lên bật thốt lên. Leona cười khì khì. Lúc ăn uống không phải tôi có đi phòng rửa mặt sau. Dọc đường về tôi gặp một vị mục sư tập sự thuận miệng trò chuyện mấy câu. Anh ta nói cho tôi biết là nhà của Noah nằm ngay gần giáo đường. Ờ, Noah chính là tên của ông lão kia. Không hổ là một kẻ gác đêm có thâm niên 3 năm rất thuần thục chuyện làm nhiệm vụ. Lên cười khan một tiếng rồi quay sang nói với con Lê. Vậy chúng ta cứ tới nhà của Noah trước. Ok, còn Lê thì không có ý kiến gì. chỉ gần một phút sau ba người họ đã tới nhà của Noah. Noah này là một ông lão tóc đã muối tiêu mà lại còn rất thưa. Lúc trả thì lão đã vĩnh viễn mất đi cánh tay trái trong chiến tranh, bắt buộc phải rời khỏi quân đội, nhận tiền bồi thường trở về quê quê nhà. Lúc này, lão mở cửa nhà, nhìn ba người xa lạ trước mặt, lại nhìn sai, đang hớt hải chạy tới từ dão đường. Lão bèn khàn giọng nói, mời vào. Hy vọng là các cậu có thể giải quyết vấn đề này giúp tôi. Tôi nghe nói các cậu có mang theo nước thánh, thánh huy, muỗng bạc và tỏi ư. Đúng là tuyệt vời thật đấy. Nó khiến tôi yên tâm không ít. Xin hãy bỏ qua cho sự rông dài của tôi. Các cậu phải hiểu cho một người đã có tuổi mà hai đêm liền không thể bình yên đi vào giấc ngủ. Nữ thần ơi, tôi sợ hãi suốt mấy hôm nay, tinh thần cũng hốt hoảng hơn hẳn. Vừa bước qua cửa, Leona đột nhiên thẳng lưng lên, đưa mắt xem xét bốn phía. Lên theo sát phía sau cảm nhận được một thứ hơi thở lạnh lẽo vấn vít trong nhà đó là dấu vết do hồn ma từng hoạt động nơi đây, để lại và thật là có sinh vật không sạch sẽ tới nơi đây, còn lầy đi cuối phát hiện tình trạng nơi này nhỏ rộng nói, khá là yếu thôi liền là thu tầm mắt thản nhiên nói, trong nha đo la dau vet do hon ma tung hoat đong noi đay đe lai quả that la co sinh vat khong sach se toi noi đay con lay đi cuoi phat hien tinh trang noi nay nho giọng noi kha la yeu thoi lien thu tam mat than nhien noi trong tat ca danh sách tám mà giáo hội ghi chép thì thi sĩ nửa đêm là một loại nghề nghiệp được coi có linh cảm khá cao đúng vậy Len cảm giác được sự ấm áp và tinh thần tỏa ra từ vật phong ấn 30782 đang nhanh chóng làm tàn rã hơi thở lạnh lẽo này, mà đối phương lại không thể chống cự. Đúng lúc này, dân chúng của thị trấn đều tụ tập tại nhà của Noah, dùng những ánh mắt tò mò lại chờ mong nhìn chầm chầm vào lên Leona và Conley. Khục khục, Leona hắng rộng, cất cao giọng nói, chúng ta có nữ thần phù hộ, tinh vật không sạch sẽ đó, đã nhanh chóng biến mất. Không còn gây ra bất cứ phiền nhiễu gì nữa. tức là anh ta dùng ánh mắt ra hiệu cho lên biểu diễn nghi thức tinh lọc cho dân chúng xem. Sao lại là tôi? gì không Hiển nhiên làêu Na hiểu ý dùng ánh mắt hỏi ngược lại. Đương nhiên hắn không biết liệu Leona có hiểu ánh mắt mình có ý tứ gì không. Hiện nhiên là Leona hiểu ý của hắn bên hạ nhỏ rộng mà đáp lại. Anh là người có chuyên môn giong ma đap lai anh la mặt nghi thức cơ mà. Được rồi, ai bảo mình lại chủ động xin đi theo hỗ trợ cơ chứ? Lên chỉnh trang lại quần áo nhận nước thánh, thánh huy, muỗng bạc và tỏi từ chỗ của Leona. Đầu tiên hắn đeo thánh huy bóng tối lên trước ngực, sau đó bóc tỏi, ném từng nhánh vào các góc. Ồ, lúc trừ ma là sử dụng tỏi như thế này à? Không thấy giống với những gì miêu tả trên báo ha, nhưng làm vậy có tác dụng gì không? Dân chúng đứng xem lập tức bàn tán xôn xao bọn họ vừa tò mò lại vừa hưng phấn hẹt như đang đi chơi ở dạp siếc vậy. Không có tác dụng đâu, tôi chỉ làm cho có vẻ thôi. Lên bỗng có cảm giác là mình đã trở thành một tên hè, vội vàng khép hờ mắt lại, dùng muống bạc múc nước thánh rồi vẩy xuống dưới đất. Hắn vừa đi quanh căn phòng vừa vẩy, miệng thì lầm bầm, nữ thần đêm tối, mẹ của bí ẩn, chủ nhân đỏ rực, nữ hoàng của tai ách và sợ hãi, lãnh chúa của giấc ngủ và sự yên tĩnh. dáng vẻ thần côn này lập tức khiến người dân cảm thấy choáng ngợp, ai nấy đều phải im lặng. Và một khi con người im lặng, họ mới nhận ra lúc trước mình đã bỏ qua cái gì cảm thấy ấm áp ghê giống như đang được tắm nắng vậy không tôi dường như thấy được bầu trời xanh mênh mông vậy đúng là thần kỳ quá đây là tác dụng của nước thánh à không hồ là giáo sĩ do giáo đường thánh Selena phái tới ca ngợi nữ thần dân chúng xì xào với nhau ánh mắt của họ khi nhìn lên Leona và con lê dần trở nên kính sợ chủ nhà Noah thì thả lỏng thấy rõ không còn thái độ hoài nghi e sợ là chuyện này không được giải quyết như lúc đầu nữa Đây đều là hiệu quả do vật phong ấn 30782 sinh ra. kỳ thật chúng tôi chẳng phải làm gì để đuổi ma xua quỷ cả. Chỉ cần đứng im tại chỗ một phút là xong. Phải cần phải mệt mỏi phiên phức gì. Lên tinh lọc hơi thở lạnh lẽo khắp các góc của căn nhà xong. Hắn mở mắt ra, cất cái muỗng bạc, nghiêm túc vẽ một cái mặt trăng đỏ rực trước ngực. Cà ngợi nữ thần. Cà ngợi nữ thần, dân trong thị trấn Thành Kính Hô Theo. Tiếp theo còn một số việc phải xử lý nhưng chúng tôi cần sự yên tĩnh tuyệt đối. Leona nhìn quanh một lượt mỉm cười nói. Người dân khi đã biết thế nào là chuyên nghiệp thì đều không dám cố tình ở lại. Nghe giáo sĩ sai kêu gọi bọn họ rút ra khỏi nhà của Noah như nước thủy triều Ngay cả chủ nhân căn nhà cũng tạm thời rời đi. Thực ra tôi tôi rất muốn được ngủ ngay một giấc. Noah vừa than thở vừa đi tới giáo đường. Leona thì bước ra đóng cửa lại rồi quay đầu nói với Glenn. Anh bói toán tìm hiểu nguyên nhân vụ việc này đi. Không thành vấn đề. Lên cũng muốn thử bói xem có bói ra được cái thổ tả gì không. Hắn biết đây là do thầy Akut làm. Nhưng dường như địa vị của ông ta có la do thay a cot lam không thấp. Một con người đã sống 1.300-1.400 năm thì chắc chắn là không thể thấp được. Cho nên việc xem bói của mình sẽ bị ảnh hưởng. Ở trong tình huống như thế này khi hắn không được không gian thần bí trên sương mù xám hỗ trợ. Ngay cả bản thân hắn cũng không rõ là sẽ nhận được gợi ý gì nữa lên lấy cây bút hắn mang theo bên người viết câu nói xem bói ra nguyên nhân sự kiện ma quái ở nhà của Noah hắn cầm tờ giấy đi tới cạnh cái bàn tròn ngồi xuống rồi nhắm mắt lại thả người dựa vào ghế trong thế giới mông lung lên đột nhiên nhìn thấy một cái lăng tẩm màu đen trông nó khá giống kim thự tháp nhưng lại được đảo ngược đỉnh lăng cắm xuống đất gần như là bị mai tán mà trong lăng tu thap nhung lai cổ xưa đó mai tang ma trong mù màu đen rất dày che phủ mọi thứ Lên đột nhiên thức tỉnh mở choảng đôi mắt ra. Có phát hiện gì không? Còn lầy hỏi hắn. Lên ngẫm nghĩ quyết định là không che giấu mà kể rõ ràng và chi tiết gợi ý hắn lấy được từ trong giấc mơ. Cuối cùng chốt lại. Đây chắc chắn không phải là phong cách cấu trúc lăng mộ của lục địa Bắc. Ý tôi là cuộc kỷ nguyên thứ năm. Về mặt này tôi tạm được coi là chuyên gia. Leona gật đầu nói như đang tự suy nghĩ. Đó là kim tự tháp ngược của lục địa Nam. Có nghĩa là từ nhân gian tiến vào minh giới. Cho dù là đế quốc Ba Lam Cổ hay là những vương quốc chi nhánh cao khác thì có người được gọi là hậu duệ của thần chết mới có thể xây lăng tẩm như vậy cho mình. Từ một góc độ nào đó thì đây là biểu tượng của thần chết. Ờ, hồn ma chắc hẳn có liên quan tới thần chết nên kết quả bói toán này chắc chắn là chính xác rồi. Lên mặc kệ lời nhạo của Leona, hắn ngẩn ra suy nghĩ chợt nảy ra một ý nghĩ thú vị. Chẳng lẽ A cốt là hậu duệ của thần chết? Hay có thể nói ông ta có được sinh mệnh lâu dài như vậy là vì đã giao dịch gì đó với thần chết ư? Căn cứ với những gì mà được ghi chép trong cuốn Khải Huyền Bóng Đêm, sách vở và tư liệu của kẻ gác đêm thì thần chết là vị thần tà ác từng tạo nên một trường đại nạn cho lục địa Bắc ngay khi kỷ thứ tư vừa kết thúc. quãng thời gian đó được gọi là niên đại sám trắng. Nghe nói sau đó thần đã chết ở trong tay bảy vị thần khác giờ đã không thể biết rõ pháo đài đồ được xây dựng từ thời nào nhưng chắc chắn không thể trước niên đại sám trắng. Nếu quả thật là có liên hệ, như vậy có chỗ để nghiên cứu về chuyện kẻ đứng sau màn ở căn nhà của ông Khói Đỏ đã lấy đi cái đầu lâu của con trai thầy a cốt rồi. Đương nhiên, đây cũng có thể là cái cớ để các nước lục địa Bắc thôn tính lục địa Nam, dù sao bên đó chủ yếu là thờ phụng thần chết. Bởi vì không phát hiện điều gì khác lạ cho nên ba kẻ gắt đêm không ở lại lâu, Họ nhanh chóng rời khỏi nhà của Noah, tiếp tục xử lý những vụ việc được nghi là có chuyện ma quái. Quá trình tương tự, kết quả giống nhau, bọn họ nhanh chóng khiến thị trấn bé nhỏ này thoát khỏi rắc rối do hơi thở tử linh tạo ra, nhưng lại chẳng tìm được nguồn cơn của mọi chuyện. Dọc theo đường đi, Leona có hỏi người dân xem mấy ngày nay có người lạ nào tới đây không và nhận được đáp án là không. cốt chưa từng tới đây sau. Hẳn là thầy đã bí mật đến rồi lại lặng lẽ rời đi Mà không để bị ai phát hiện Đúng là rất cẩn thận Ông ấy nói thứ tư quay về Nội thành tin gần Có nghĩa là cho dù bên cả các đêm không xử lý Thì hồn ma cũng sẽ biến mất vào ngày đó Lên vừa nghĩ u Vừa theo Leona và Conley quay lại Giáo đường mò Mà bọn họ còn có thể trao chống được 1 giờ 45 phút Dưới sự tịnh hóa của thánh huy mặt trời biến dị Chúng ta thay phiền trông coi Một giờ đổi một lần Lên cố kìm nén sự kích động trong lòng nhìn sắc trời rồi nói tranh thủ chạy về tin gần ăn tối đồng ý Leona nước nhìn Clint một cái khác cười nói nhưng vì đảm bảo an toàn tôi đề nghị hai người cùng trông một người nghỉ ngơi cứ thế thay phiên len ngờ ra một chút ý tưởng này lên trong đầu Ben mỉm cười đáp lại Nh ok nhưng làm vậy thì chúng ta bắt buộc phải tính toán ra một phương thức thay phien len ngo ra mot chut y tuong nay len hợp lý nhất ai nghỉ đầu tiên sau đó đến ai và người cuối cùng là ai Mỗi lần được khôi phục bao nhiêu thời gian, khôi phục bao nhiêu phần, à, tôi cho rằng phải tạo ra một phương trình ẩn số, đòi hỏi phải có đáp án chính xác, phải ngang với việc là một người trông coi, có hàm số hiệu suất là tốt nhất. Chúng ta giả thiết về ẩn số trước. Dừng dừng, đôi mắt màu xanh biếc của Leona ánh lên vẻ mờ mịt và sợ hãi. Nếu như vậy thì thôi chúng ta cứ trông coi từng người một đi. Đến lượt ai thì người đó vào trong giáo đường, phạm vi của nó cũng đủ rộng. Đương nhiên phải đảm bảo, đám người giáo sĩ sai đi chỗ khác, hai người còn lại thì canh gác bên ngoài giáo đường đề phòng có kẻ tiếp cận. đây cũng là ý kiến của tôi. còn lầy phát hiện, cứ nghe nói tới toán học là anh ta lại cảm thấy đau đầu rụng tóc. được rồi, lên đành phải gật đầu. nếu hắn không thuyết phục được hai đồng đội thì đành phải thử như lần trước. sử dụng việc mỗi người đều có đặc điểm và có bí mật riêng để giao dịch với leona trả giá bằng một tin tức nào đó để cho anh ta rời đi. thế nhưng bây giờ vấn đề này đã được giải quyết một cách hoàn hảo rồi ok như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé hẹn gặp lại cả nhà vào trong những phần sau bye bye mọi người